Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bảo là bố đi theo mẹ Thì mẹ em đâu Thế mà em lại bảo bố em đi mất rồi Làm cho anh lo Mình viễn ôm lý Khả Vy vút nhẹ mái tóc ăn ủi Nhưng Khả vi lại khóc lớn hơn mà nói Mẹ em mất rồi Hà Vũ đứng bên giật mình Mẹ, mẹ làm sao, mẹ chưa chết Anh không biết, mẹ đã chết rồi Giờ bố cũng bỏ em mà đi Khả vi khóc thật lớn Rồi đứng bật giày chạy đi thật nhanh Minh Viễn lắc đầu nhìn Hạ Vũ rồi cũng đuổi theo Ngày hôm sau Minh Viễn có mặt tại nhà của Khả Vi Cậu đứng ngoài cánh cửa sắt Cậu đứng đó im lặng lắng nghe tiếng cãi vã trong căn nhà Tiếng cãi vã ngày càng lớn Bố chưa chết vào mẹ cũng vậy em nói láo Bố đã chết rồi anh không tin Khả Vi vừa khóc và đinh ninh rằng bố cô đã chết theo mẹ Còn Hạ Vũ thì suy nghĩ theo kiểu khác Cậu nghĩ bố cậu chỉ chán cái cuộc sống này Vì nhớ mẹ mà đi tìm mà thôi Minh Viễn cũng lắc đầu thở dài, cậu có suy nghĩ giống như Hạ Vũ, một người không phải nói cứ chết là chết được. Minh Viễn đẩy cánh cửa ra và bắt đầu tiến vào trong nhà, đây có lẽ lần đầu tiên Minh Viễn được vào ngôi nhà nhỏ này. Mấy lần trước Minh Viễn đến thì cũng chỉ đứng ở mảnh sân nhỏ, chứ chưa bao giờ được bước chân vào trong căn nhà. Khả Vi không cho phép cậu tiến vào, cậu cũng chẳng biết lý do tại sao, nhưng chưa bao giờ lên tiếng hỏi. Bên trong ngôi nhà nội thất được bố trí gọn gàng nhìn rất quen mắt. Nhìn giống như đúc cái căn nhà ngày xưa mà Hàn Lâm đã mời Minh Viễn vào. để giống như là một bàn thu nhỏ của căn nhà ấy. Minh Viễn lại cạnh Khả Vi mà nhẹ nhàng vũ vai an ổi. Em đừng khóc nữa, chắc là chú Hàn Lâm không có việc gì đâu. Bức thư kia đâu đưa cho anh xem. Khả Vi ngừng khóc, đôi mắt của cô đã thâm quẳng lên. Dường như đã khóc rất nhiều. Đi lại chiếc ngăn kéo đưa bức thư cho Minh Viễn, cậu từ từ mở giấy ra rồi đọc từng chữ. Khả Vi, bố vì bệnh nặng chắc không sao mà sống được. Bố phải đi tìm mẹ con, bố muốn những ngày cuối đời được ở bên bà ấy. Còn với Hà Vũ nhớ chăm sóc nhau, bố yêu hai đứa. Minh Viễn cũng là người tốt, nó yêu thương con thật lòng. Có nhiều lần bố chứng kiến hai đứa ở bên nhau bố rất hạnh phúc. Nhưng con phải hứa với bố một điều, không được yêu cầu ấy, mãi mãi như vậy. Mình viễn ngạc nhiên trong bức thư bố của Khả Vi có nhắc tới mình Ông ấy biết hai đứa yêu nhau Tại sao lại ngăn cấm họ đến với nhau Mình viễn khó hiểu đưa bức thư cho Hạ Vũ Rồi nắm đi hai vai của Khả Vi lên tiếng Anh đọc thư rồi bố em không sao Chắc ông ấy muốn tìm một nơi sống khuây khỏa em đừng suy nghĩ nhiều Đúng vậy Khả Vi em đừng như vậy nữa Khả Vi không nói nổi gì thì chạy vào trong căn phòng nhỏ Ngày hôm ấy Minh Viễn ở lại đây cả ngày khuyên bảo Khả Vi. Một tháng sau thì cũng là ngày cuối của kỳ học một năm thứ hai, Minh Viễn được về nhà sớm hơn. Hôm nay cậu có hẹn với Hà Vũ và Khả Vi có làm một bữa tiệc để liên hoan. Hà Vũ đã hai hôm nay không đến lớp, nhưng mà không hiểu lý do vì sao cậu vẫn hẹn Minh Viễn đến ăn bữa tối. Hôm nay trời đắc qua đông, những cơn gió lạnh thổi đến làm tay cậu Minh Viễn lạnh cống. Cậu đã mặc nhiều chiếc áo quấn quanh người Nhưng mà vẫn cảm thấy lạnh Hình như đây không phải là cái giá lạnh thông thường Mà nó đến từ tâm can Mình viễn bước trên con đường Quen thuộc tiến vào nhà của Hạ Vũ Nhưng Hạ Vũ lại không có ở nhà Ở trong căn nhà nhỏ Hạ Vũ Đang chuẩn bị nấu ăn Mình viễn tiến vào ôm trầm Đích Cô Từ sau lưng lên tiếng Hôm nay em làm món gì vậy Anh làm cho em giật cả mình Hôm nay em làm món thịt kho tàu mà anh thích Em dạy cho anh làm đi Ngày kia anh về quê còn dạy mẹ anh nấu Khả Vy nhìn cậu rồi ngọt ngào cười Cẩn thận chỉ dậy Tiếng miếng thịt được sắt vuông vức Phơi tí nắng cho chồng mỡ Khi mà anh hầm nổi thịt Phần mỡ phải trong và không ngậy Lúc nó chín anh phải dùng đũa gấp nhẹ Miếng thịt mềm nhưng không được nát Khi anh đưa miếng thịt vào trong miệng Phần mỡ như là tan chảy ra hòa với phần thịt được hầm lâu với nước rửa Gia vị nước màu Vị ngọt mặn sóng sánh của nước dừa làm cho thịt tan chảy vào trong miệng thế là thành công. Nhưng mà em chưa làm được đến trình độ này chỉ có bố. Nói đến đây khá vì dịu dòng xuống Mình viễn thấy vậy cũng ẩm ư không nói nữa. Một lúc sau thì nồi thịt hầm cũng được nấu xong xuôi được đạt trên một chiếc nêu bằng đất giữ chặt trước bản ăn. Phía sau là một vài món phụ được làm từ phần thịt nhìn rất bắt mắt nhưng mình viễn chỉ tập trung vào phần thịt kho tàu Lâu lắm rồi anh chưa được ăn món này, nhớ tới cái nồi thịt ngày xưa minh viễn lại không kiềm được cảm xúc mà nốt nước miếng ẩn ực. Khả vi tình nghịch ôm đích cổ của gã mà cười khúc khích. Nhìn ngon không, lúc nào anh cưới em về em sẽ nấu cho anh căn cả ngày. Khả vi của anh đúng là nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net